các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Oai chàng đã bắt gặp con linh xà rồi. Có lẽ chúng đang quẩn thả với nó. Chàng hồi hoa. Mặc quần áo vào mau em, mấy con rắn ma của anh đang đánh nhau với con linh xà ở nhà ngoài rồi. Chúng bị ra đó tiếp sức với chúng mày được. Dù sợ hãi, nhưng Hoa cũng lật đật ngồi dậy, cái ran tụt xuống giường, nàng hơi ngẩn ngơ một chút. Không dám xuống. Nhưng thấy Sàn chạy ra nhà ngoài. Hoa cũng cuốn quyết theo ngay. Nước đã chản vô nhà. Lên tới mắt cá. Hai người lội bị bỏ. Vừa tới cửa, Sàn đã nhìn thấy ngay một con rắn khổng lồ to bằng bắp chân. Dài cũng ba bốn thước lại. Toàn thân màu trắng như bông. Da nó lóng lánh như kim tuyến. Trên trước đầu to như cái đấu. Một cái mỏng thực cao như mỏng gà trống. Lưỡi nó thỏ ra Thỏ ra thụt vô Trông thực hiếp đảm Ba con rắn ma của chàng Trấn ba góc không chút sợ hãi Nhưng sàn biết ngay Chúng không thể nào lấn áp nổi Con bạch xà này Tuy nhiên Con bạch xà cũng không làm gì được chúng Nhưng con rắn chun được chàng huấn luyện cả mấy năm trời Tinh khôn còn hơn cho sàn Chúng biết không làm gì được Con bạch xà khổng lồ Nhưng nhất định giữ nó lại Không cho chạy trốn Nhìn thấy tình hình bất lợi cho phe mình San vội vàng móc trong túi quần Một mớ ngại rắn Thảy vô mình con bạch xà Con vật tinh khôn né tranh ngay Nó lấy đuôi hất những cổ ngại văng ra xa Làm nước bắn tủng tuệ Mấy con rắn ma của San Nhân cơ hội con bạch xà bẩn đối phó với San Chúng nhảy vô táp liền Con bạch xã túng thế phải lui vô vách tường cuốn mình lại. Sạn không ngờ nó khôn như vậy. Bây giờ nó không còn phải chống đỡ từ phía nữa. Trận chiến phân danh ngay. Nó chỉ phải đối đầu trước mặt ba con rắn ma của chàng xếp thành một hàng ngang chấn trước con bạch xã. Thỉnh thoảng chúng trượn lại phía sau để né tránh con bạch xã tấn công. Nhưng con bạch xà cũng không chạy được. Vì hệ cứ trực mổ con này Hai con kia xông vào ngay Nên nó lại phải rút vào thế thủ sàn vách Bỗng sàn nhìn thấy Cái lưới đang máng trên vách Chàng mừng dơ bảo à Hòa em lấy cái lưới kia Mang ra đây cho anh mau lên Dù sợ hại Nhưng hòa cũng linh quính nghe lời sàn ngay Nàng chạy lại Kéo chương lưỡi xuống đem cho sàn Chàng mừng giỡn ném hết số ngày còn lại vô mình con bạch xà Trong khi con bạch xà co người lại Chàng đỡ chiếc lưới trên tay hoa Thầy liền vô mình nó Con bạch xà không còn đường tránh nữa nằm gọn trong lưới Có lẽ nó biết bị bắt nên vùng vẫy dữ rồi Nhưng chiếc lưới đã bao trùm lấy toàn thân nó Càng vùng vẫy bao nhiêu chiếc lưới càng dối mù cuốn chặt lấy nó hơn nữa Sán biết nó sắp nổi điên lên, không còn sợ gì nữa. Chàng đưa tay lên miệng thổi phì phì mấy tiếng. Mấy con rắn ma bỏ lại phía chàng ngay. Sán cúi xuống để ngửa bàn tay trên mặt đất cho chúng chui vô tay áo. Hóa hốc miệng nhìn những con rắn ma của Sán chui vô tay áo chàng, nàng hơi lùi lạc. Sán phải hồi. Chạy ra sân đi em, con bạch xà sắp làm giữ bây giờ. Ngoài trời, mưa vẫn tầm tà, gió vẫn thổi thực mạnh. Cơn bão mà đại ký tượng tiên đoán mấy hôm này thực sự đang kéo quả đây. Nhưng hạt mưa hát vô mặt san gian rát. Hoa cũng chạy theo san, nhưng nàng không dám tới gần chàng. San biết ngày nàng sợ mấy còn rắn ma trong áo san. Chàng cũng chợt nhớ phải đẻ chúng trong nhà canh chừng con bạch xà. San chờ vô nhạc. Bụng tay áo miệng rít lên những tiếng phỉ phỉ nghe thật lạ tài Mấy con sàn ma trong tay áo chẳng chui ra ngay Nhưng lần này chúng không tới gần con bạch xã nữa mà chỉ bỏ chung quanh nhà Nhìn con bạch xà vùng bay trong lưới Sàn chạy ra ngoài sân nắm tay hoa hỏi Gà có thể bắt cho anh một con gà thực lớn được không? Dạ được Nhưng anh cần con gà đó làm gì bây giờ? Em cứ bắt cho anh nhanh lên con nào càng lớn càng hay nhé. Wow, ngoài ngoài nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net